Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trời! Sao Đức cuốn vải gì mà cuốn khéo ghê vậy? Mũi và miệng chừa ra có chút xíu thôi. Chỉ có cặp mắt đen nhánh là có hồn thôi. Rồi dung ngỡ ngỡ đưa tay lên xoa cái đầu vải. Ai cuốn vải cho anh mà chặt vậy? Mà có phải Đức đó không à? Anh muốn làm cho em ngạc nhiên à? Anh là chồng em mà. Một lần nữa câu nói này đã làm Dung chú ý. Cô hỏi. Mà sao hôm nay nói chuyện kỳ ghê? Cứ nhận là chồng người ta hoài. Phải rồi, anh là chồng em. Chiếc vòng này là bằng chứng đó. Thế là bàn tay vải nắm lấy chiếc vòng Dung đang đeo. Rồi đưa lên miệng hôn một cách trìu mến. Vừa lúc đó tiếng nhạc chậm nhẹ nổi lên. Thành đẩy Dung và Đức Vào đám người đang nhốn nháo kia Hai người chơi cho vui vẻ tự nhiên đi nha Tôi đi tiếp khách đây Dung cảm thấy hồi hộp Không hiểu sao Cô có cảm giác như thật là xa lạ Mà cũng thật thân thiết đối với Đức Rồi cô nhìn đâm đâm vào hai cái lỗ mắt đen Xuyên qua lần vải là tia mắt sáng lấp đánh Anh có nóng không hả Thiệt tội cho anh ghê. Lát nữa tháo vải ra bớt đi. Hết chuyện làm rồi hay sao mà ăn mặc kiểu này chứ? Nhưng đôi mắt sáng kia vẫn không rời dung Bàn tay cuốn vải nắm chặt lấy tay cô rồi đặt lên ngực mình. Anh đã chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi đó. Cuối cùng thì anh cũng được toại nguyện rồi. Những chiếc bóng lượn lờ in lên trên tường vờn theo tiếng nhạc. Cùng với bước chân ma quỷ quay tròn Làm cho Dung có cảm tưởng như đang đi trên mây vậy Người cô nhẹ bẫng đi Dung ngả đầu lên vai sát ướp Cô thấy mình đang bay về một cõi xa xăm nào đó Đâu đây có mùi thơm của gỗ thông Mùi nến cháy Và mùi trầm hương ngào ngạt nữa Cô mơ hồ thấy mình đang mỉm cười với một người đàn ông khác Mà không phải là Đức Người này đẹp trai hơn Mặc y phục tiểu cổ xưa sang trọng Chân tay đeo đầy vòng vạn Khuôn mặt của người này Mang đầy vẻ kiêu ngạo Nhưng cái tia nhìn của hắn Đối với cô thì lại rất dịu dàng Nụ cười thật quyến rũ Dung bỗng giật mình bừng tỉnh Đẩy vội cái xác ướp ra Anh là ai Anh không phải là Đức Cùng một lúc là những tràng cười lớn của mọi người chung quanh. Và nhạc tắt, đèn bật sáng, trong khi xác ướp đang luống cuống nắm lấy bụng mình. Thì ra trong lúc mọi người đang du dương nhảy đầm, có kẻ nghịch ngợm, không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, đã len lén lấy kéo cắt đi một đầu vải trên lưng xác ướp, quấn một cái quạt quay vòng vòng trên trần nhà. Vải tuột ra từ từ, Một chất nước màu đỏ ứa ra từ trong bụng sắc ướp. Thế là Dung rú lên, vô loạn trọng suýt ngã, trong khi mọi người lại càng cười to hơn. Ai cũng nghĩ đây là một màn biểu diễn rất hay. Dung vừa nhìn thấy một sắc ướp khác, đang đứng ngoài cửa nhìn vào, nói chuyện với Thành và lớn tiếng kêu Dung. Giọng nói xác ướp ngoài đó không xa lạ gì, đúng là của Đức thật rồi. Dung nghĩ thẳng. Thì ra từ đầu tới đuôi chính là do Đức xếp đặt với mọi người để dọa cô như mọi năm. Halloween lần này, anh thật là quá đáng. Cái tội này không thể tha thứ được. Dung chạy vội ra cửa sau, không thèm trả lời khi có tiếng Đức gọi với theo sau lưng. Sau vườn nhà của thành là một hàng thông cao che kín. Dung ngồi xuống một bụi cây, Lần này thì cô phải dọa cho đức sợ Mới đủ để chừng trị anh Trong bụi cây Dung thở mạnh nhìn trong nhà chờ đợi Cô cảm thấy đau nhói nơi cổ chân Dung tuột giày ra vén tháo đầm dài Ngồi xuống cho thoải mái Những viên sỏi nhỏ mát lạnh Dưới chân cô làm cô rủng mình Đâu đây có tiếng dế kêu Và hình như Có tiếng thở dài nữa Dung giật thót mình Thấp thoáng ngay sau lưng cô lại có một đống vải trắng toát ngồi đó từ lúc nào. Bàn tay vải úp lên miệng rung ra giấu cho cô đừng la to. Nhưng thật ra cũng bằng thừa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net